Hai mắt xanh biếc của bản lần thú nhắm lại hồi lâu bỗng nhiên bở to, khẽ gầm nhẹ một tiếng. Hàng lập thế vậy, mặt lồ ra vẻ tươi cười. Hắn từ khi thu phục con thú này, không lâu trước đó đã phát hiện ra, trừ bỏ thần pháp cực nhanh của tiểu thú, thân thể cứng rắn hơn sắc thét, thì nó vẫn còn một loại thần thông thần kỳ, là tìm kiếm vật. Chỉ cần để con thú này cảm ứng qua đồ vật nào đó. Bất luận vật chết hay vật còn sống, thì nó đều có thể không quản đối phương dùng câm chế ẩn nấp, chỉ cần trong vòng trăm dặm sẽ tìm ra chuẩn xác. Thiền phú truy tôn này không phải dựa vào khư giác, mà là một loại thần thức cảm ứng kỳ diệu. Ít nhất, hạng lộc cũng tự nhận, dưới tình huống không dùng thái nhất hóa thành phù, thì cũng không thể nào thoát khỏi sự truy tung của con thú này. Về phần điểm bạch quan trong pháp bàn, chính là tinh khí linh thuận của thiếu nữ áo bào trắng. Lúc xuất phát, giao cho để liên hệ, cũng giống như những người khác. Tiểu thú cảm ứng một lúc, đầu lâu lâu, khẽ nghiêng nghiêng, từ hồ cân nhắc điều gì. Nhưng một lát sau, tử trị vận động, liền hóa thành một đạo hư ảnh bắn nhanh đi. Hàng lộc cũng không vội vàng đi theo, mà một tay bấm quyết niệm thần chúng, bỗng nhiên hương phía dưới đánh ra một đạo thanh quan. Kết quả, từ dưới mặt đất truyền ra một tiếng tìm minh. Theo đó một đoạn ngân sắc hỏa diện đột nhiên bay ra. Bên trong ẩn ẩn có một hỏa điệu đang bay lường. Đúng là về linh thiên hỏa lúc trước, ở Hát Diệp Sâm Lâm, Hàng Lập thả ra ngầm ẩn nấp. Sau này, vì nhiều lý do, Hàng Lập từ rừng rầm đào thác ra ngoài vẫn chưa thu hồi hỏa điệu này. Cũng may, hỏa điệu này sớm đã được luyện hóa. Cho dù độn tốc của hắn có nhanh hơn, thì nó vẫn có thể theo sát không rời Đương nhiên. Họa điệu này cũng không phải là linh thú chân chính, để duy trì hình thái thì phải tiêu hao một ít pháp lực, nhưng một chút tiêu hào đó, Hàng Lập cũng không có để ý. Thấy phải linh họa điệu cũng không có vấn đề gì, Hàng Lập vừa lòng gật đầu, chỉ tay xuống dưới. Họa điệu này lại nhập vào lòng đất biến mất, không thể bong dáng. Nơi này vẫn đang rất nguy hiểm, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem họa điệu này thu hồi, đành tiếp tục để nó bên ngoài cơ thể, làm đòn may phục tối hậu khi cần thiết. Xong tất thảy mọi việc, hạng lập hòa vào liên quan trái lòa, hóa thành một đảo thanh hồng bắn nhanh đi. Chỉ chấp lên vài lần, đã đuổi sát báo lần thú. Tiểu thú theo phía bắc mà đi, ước chừng đi được một thời gian dài, rồi đột ngột lại biến đổi sang một phương hướng khác. Hạng lập cảm thế nào nào, nhưng không có nói gì, cũng tùy theo đó mà cải biến phương hướng. Nhưng tiếp theo, báo lần thú lại liên tiếp thay đổi phương hướng mấy lần. Điều này làm cho sắc mặt hàng lập trở nên ngưng trọng. Biểu hiện của bán lừng thú như vậy, chứng tỏ Diệp Dĩnh vẫn còn đang không ngừng di động. Xem ra, tự hồ bị người nào đó đuổi theo. Nếu không sẽ không thường xuyên biến hóa phi đồn, thay đổi phương hướng. Bớt quá, hắn cũng không có e ngại nhiều lắm. Với thần thông hiện tại, chỉ cần hắn không nằm trong vòng vây của địch nhân cực mạnh, hoặc là bị địch nhân dồn toàn lực đuổi giết, thì việc bảo mệnh cũng có vài phần tự tin. Mà nàng ta lại liên quan đến việc trần đang của bản thân, nên hạng lập càng sẽ không dễ dàng lùi bước. Mặt không chút thay đổi, theo sát báo lần thú, hóa thành một đạo thanh hồng phi độn nhanh như điện chớp. Truy tuần đã ba ngày ba đêm, nhưng hạng lập vẫn không thể nào đuổi kịp nàng ta. Bất quá, đến sáng ngày thứ tư, đồn quang phi qua một khu vực chỉ nước là nước, mặt nước màu xanh biếc nhìn không thấy cuối, ở phía trước đồn quang của báo lần thú cũng bỗng nhiên ngưng lại. Tinh thần Hàng Lập chấn động. Thành quan chợt lóe, đã đi đến bên cạnh tiểu thú. Bảo lộng thú khẽ dùi đầu vào người Hàng Lập, thấp dòng ô ô vài tiếng, tự hồ muốn nói điều gì. Nếu là những người khác, thì không biết con thú muốn nói gì. Nhưng Hàng Lập lại mừng rỡ hỏi một câu. Cái gì? Người ấy ngay tại phía trước cách đây không xa và đang ngừng lại. Đang ở nơi đó sao? Tốt lắm, ta đã hiểu. Người trở về đi. Ngón tay Hàng Lập bắn ra một viên đan hoàng màu hồng, dược hương thơm lừng, bản lần thú nhanh chóng nuốt đan hoàng vào bụng. Tiểu thú mừng rỡ, thân hình khẽ di động trên không trung, mở miệng phun ra đoàn quang điểm, rồi biến thành tàn ảnh chui vào trong tay áo hạng Lập. Hạng Lập khẽ lật tay, lấy ra pháp bàn, đem quang điểm thu lại, trong tay linh quang lại chợt lóe, lấy, lấy ra một lá thái nhất hóa thành phù. Phù này trông đã ảm đạm dị thường, cơ hồ không còn thấy linh quang hoàng ở mặt trên của phù truyền. Hàng lập nhíu mày, khẽ do dự, tay kia lại lấy ra một lá phù giống y hệt như vậy. Tấm phụ truyện này còn có màu tím, so với lá lúc trước mà nói, thì liên quan cho mắt hơn rất nhiều. Đây đúng là hàng lập vì hành trình tới thế giới hoang dã lần này mà đã tiêu hao rất nhiều khí lực để luyện chế hai tấm thái nhất hóa thành phù. Tấm lúc đầu xem ra, vị năng đã tiêu hao không còn nhiều lắm, vì do nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên hạng lập tất nhiên càng cần phải cẩn thận hơn. Hạng lấy ra tấm phủ mới là để đề phòng vàng nhất. Đem tấm tàn phủ lúc trước thu lại, tấm phủ mới khẽ nhón lên một cái. Nhất thời ngân sắc phủ vàng chớp động, thân hình hàng lập lơ lửng trong hư không, liền biến mất tại chỗ. Lập tức trong lòng hắn khẽ niệm chú, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng bay thẳng đến chỗ báo lần thú đại dị. Mặt đất rộng vô tận này. Cũng không biết là một cái hồ lớn, hay là biển rộng, phi hành lên trước hơn hai trăm dặm, thế nhưng cũng không nhìn rõ bờ bến, chỉ là đã có một tiểu đảo xuất hiện trước mắt. Đảo này ước chừng to khoảng mười dặm, trên đảo cây cối rậm rạp dị thường, từ hồ hiếm có dấu cho người. Hạng Lập đưa mắt nhìn hoàng đảo, rồi lại ngẩng đầu nhìn chung quanh, sau đó lặng lại bay thẳng đến trung tâm của hoàng đảo. Theo như báo lần thú hội báo, thì chắc chắn là đảo này. Ở trung tâm đảo này là một khu đất giống không lớn lắm, trong đó một ít cửa thành không đồng đều chất đống. Tại đó trên một viên đá lớn, thiếu nữ áo bào trắng sắc mặt tái nhợt, đang ngồi tỉnh tòa. Trước người thiếu nữ còn có một nữ tự giống như người mộc tộc, đang cung kính đơn đó. Hàng lập vừa thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, thân hình dừng lại trong không trung, hai mắt hiếp lại đánh giá nữ tử xa lạ kia. Nữ tự này nhàng sắc da thịt, giống như hình mộc linh. Là một màu xanh lục quỷ dị. Hơn nửa bên hông còn mang dây lưng màu cam, đại biểu cấp bậc là một cao dài một linh, tương đương với tu sĩ luyện hư kỳ. Hạng Lộc quan sát cẩn thận, thấy nàng ta với một linh bình thường có chút khác biệt. Nàng ta đứng trước nữ tử áo bào trắng, bộ mặt ngưng trọng, nét mặt nghiêm nghị vô cùng, khác hẳn với vẻ mặt đờ đẫn của một tộc. Hơn nửa hắn mặc dù không thải ra thần niệm đi dò xét, nhưng trên người nàng ta, lan tỏa một loại hỏa linh lực. Cực kỳ cường đại Khác hẳn với một linh khí tinh thuần Trong cơ thể mộc tộc Đây không phải là một linh Tâm niệm hàn lộng khẽ chuyển ra Đưa ra phán đoán Tiếp theo xoay chuyển ánh mắt nhìn xuống thiếu nữ áo bào trắng Lúc này hắn mới phát hiện Thiếu nữ áo bào trắng ngoài trừ sắc mặt tái nhật dị thường Trước ngực còn có một vết máu to như nắm tay Phản phất như một đóa hoa nhỏ Màu huyết sắc vô cùng bắt mắt Nàng ta đang bị thương Nhìn thấy cảnh này Hàng lập trong lòng do dự, cân nhắc có nên hạ xuống hay không. Đúng lúc này, cô gái phía dưới bỗng nhiên, vừa ngẩng đầu nhìn về hướng không trung, thản nhiên cười. Hàng huynh, nơi đến đây, vì sao còn không xuống dưới, nghỉ ngơi một chút đi. Hàng lập nghe vậy trong lòng kinh hại, lập tức hoảng sợ. Nàng ta có thể nhìn thấy hắn đang ở nó, điều này sao có thể chứ. Thái nhất hóa thành phù, trước mặt hợp thể cấp tu sĩ còn khó nói. Nhưng đối với cấp bậc luyện hư trở xuống, thì trước kia chưa từng có người cảm ứng được. Chẳng lẽ lời nàng ta là lừa biển? Nhưng xem vẻ mặt tư cười của nàng ta hướng về phía mình, thì rõ ràng biết chính xác vị trí của mình rồi. Trừ phi, nàng ta có thần niệm cường đại, nhưng muốn vậy, phải ít nhất là hợp thể thu xì si thì mới có thể được. Hạng lập trong lòng vô cùng kinh nghi, hơi trầm ngâm một chút, ngận sắc phù vang trên người chấp động, thân hình chậm rãi hiện lộ ra. Sau đó một tay hắn hướng lên người khẽ vộ, một đạo tự sắc phụ truyền bay ra, xoay quanh một vòng rồi rơi vào trong lòng bàn tay. Dịp đạo hữu, vị đạo hữu này là người phương nào, có thể giới thiệu cho thầy hạ biết một chút, được chứ? Hạng lập ra vẻ bình tĩnh nói, thân hình từ không trung từ từ hạ xuống. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là do hai tộc chúng ta phải đến một tộc nằm vùng. Dịp sở đạo hữu. Xem bộ dáng của Hàng Đạo Hữu thì dường như rất nhẹ nhàng thoát khỏi một tộc. Thiếu nữ ám bào trắng đầy hứng thú, nhìn Hàng Lập khi thấy bộ dáng không chút tổn hao gì của hắn, từ đó nàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Dịp sợ, Đạo Hữu là nhân tộc hay yêu tộc? Hàng Lập lại ngóng nhìn nữ từ già xanh, ánh mắt chợt lóe, bè nói. Ánh mắt Đạo Hữu rất tin tưởng, tại Hà là người nhân tộc, nhưng bản thân lại mang một phượng linh huyết cứ coi như nửa người nửa yêu đi." Tiếng được tự trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn Hàn Lập một cái, thở nồm hơi có chút khàn khàn. "Mộc Phượng, à, đạo hữu cũng có tư vị cấp luyện hư." Hàn Lập vừa nghe được tên đã ngẩn ra, nhưng thần niệm hướng trên người nàng ta đảo qua, sắc mặt hơi đổi. sợ tỷ tỷ xuất thân từ dịp gia chúng ta, năm đó khi còn là tư vi luyện hư sơ kỳ, ẩn nấp ở, ở Mộc tộc nhiều năm như vậy, Tới nay, đã luyện hư kỳ đại thành, khoảng cách đến hợp thể kỳ cũng chỉ là một chút thôi. Thiếu nội nói rất trôi chạy. Điều này là do ta ở một tộc, cũng có rất nhiều ưu đại. Nếu không, tiếp thân cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới hiện nay. Nhưng thật ra ta không ngờ, lần này thiếu chủ tự mình tới. Dịp sợ khiêm tuấn trả lời. Thì ra là vậy, lúc này nếu tiền bối không ở một bên tiếp ứng, thì chỉ sợ chúng ta đạt toàn quân bị diệt. Đối diện thực sự luyện hư hậu kỳ đáng sợ, hạng lập hít sâu một hơi, thần sắc tự nhiên trở nên kính cần vài phần. Chẳng qua, vừa rồi bị truy đuổi quá mau, ta còn chưa kịp hỏi. Sợ tỷ tỷ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ta rơi vào trong bậy của một tộc? Mấy người khác đâu? Khuôn mặt thiếu nữ thu lại vẻ cười lúc trước, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng. Trong một tộc, trừ ta ra. Những người khác đều đã chết hết Ngay tại trăm năm trước Dường như người mộc tộc có được tình báo gì Biết trong tộc có thám tự của hai tộc Một tộc điều tra một phen Chỉ có ta do là một phượng huyết Nên qua được Còn mấy người khác đều bị bại lộ Chỉ còn cách chạy trốn Nhưng kết quả là đều bị đánh chết nửa tử Gia xanh trả lời Lúc trước mọi người tới gặp phải mai phục trong rừng Bởi vì một tộc cao tầng đã cảm biến hắc dịp xâm lâm, phía mép ngoài có đặt một là thù để giám thị, chỉ sợ thiếu chủ khi vừa tiến vào rừng rậm, đã bị cây này phát hiện. Cũng may, một tộc cao tầng đối với hắc dịp xâm lâm vẫn chưa coi trọng, nên chỉ phái một gã ngân giai mộc linh hạ vị chủ trì. Nếu không, cho dù ta ở bên trong phối hợp tác chiến, các người cũng rất khó thoát thân. Nữ tử thần trọng nói, Nguyên lai là như vậy, sợ tỷ tỷ à! thật sự là đã vất vả cho ngươi rồi. Thiếu nữ thần sắc vừa động chậm rãi nói, không có gì, ta ở một tộc vài năm cũng không bị bạc đại, cũng nắm giữ không ít bí mật của mậu tộc, cuối cùng cũng có thể hoàn thành trọng trách với bổn tộc chúng ta. Chẳng qua hiện giờ ta đã bị bại lộ, nên ta không cách nào tiếp tục ở lại mậu tộc. Diệp Sợ cũng không hề để ý mà nói ra toàn bộ như vậy, hạng lẩm ngay xong trong lòng khẽ động. Thiện Uyên Thành có thể lập tức bùng nổ đại chiến. Nếu không xảy ra việc này, thì gia chủ cũng tính toán tới việc triệu hồi tỷ tỷ rồi. Với tư vi hiện giờ của tỷ tỷ, mà tiếp tục tìm phục tại một tộc, thì quá là quá lãng phí nhân tài. Thiếu nữ ám bào trắng, nhẹ giọng cười. Tiếng cười này từ hồ, đã tác động đến nỗi thương của nàng ta. Việc làm này làm cho nàng ta hò khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm trắng mệt. Thiếu chủ không xa chứ. Nếu không, Hãy núp buộc viên phượng linh hoàng. Diệp sợ vừa thấy tình cảnh của thiếu nữ, sắc mặt liền lo lắng mà mở miệng khuyên nhủ Không cần, phòng linh hoàng còn lại không nhiều lắm, ta giữ lại vì còn có lúc cần dùng. Thiếu nữ lại nói. Thế nào? Diệp cô nương bị nội thương rất nặng sao? Ánh mắt hạng lập khẽ chết. Bị tên ngân giai một linh kia đánh trúng một trượng, người nói xem bị thương có nặng không? Thiếu nữ áo bào trắng nhìn hàng lập biểu môi, bộ dáng có vẻ tức giận. Nếu chỉ là nổi thương, tại hạ còn có vài loại đan dược, có lẽ đối với vết thương này sẽ có chút tác dụng. Hàng lập thạng như nói, tay áo rùng lên, phóng ra mấy bình thuốc. Hai hàng lần mày thiếu nữ áo bào trắng nhíu lại, tài nần lên nhận lấy bình thuốc, sau đó mở ra đưa lên mũi người vài lần. Đan dược tốt là Bách Thánh Hoàng, Hội Linh thủy hàng huynh quả là người hào phóng là có loại thuốc tiên này để chữa thương. Đã như vậy, tiểu mùi sẽ không khách khí. Thiếu nữ dường như cũng biết không ít về các loại đan dược. Nhảy mắt, đã nói ra tên vài loại đan dược, có chút giận mình. Mấy loại linh dược này, thiếu nữ cũng chuẩn bị một ít. những lúc này chúng lại được một gà hóa thần tu sĩ một hơi xuất ra. Tự nhiên vẫn còn có chút khó tin. Đôi mắt thiếu nữ khẩy chớp vài cái, rồi không chút khách khí, nhận hết các bệnh đan dược. Sau đó cũng nút luôn bài viên. Ánh mắt thiếu nữ nhìn hàng lập, tín nhiệm dị thường. Hàng lập thấy nữ tự này quyết đoán như vậy, hắn cũng có vài phần bồi phục. Đương nhiên tám chín phần, đó cũng do nàng ta cơ bí thuật, các bạn không sợ hắn đậm tay đậm chân trong đan dược. Đúng rồi, hàng huynh à, làm sao huynh tới đây tìm được tiểu muội? Loại phụ ẩn nấp vừa rồi tự hội là Ngân Khoa Phụ, không biết kêu tên là gì. Ngân Khoa Lên Phụ ca minh như vậy, tiểu muội mới lần đầu tiên nhìn thấy đó. Sau khi thiếu nữ đúc đang dự, khi sắc chuyển biến tốt hơn nhiều, nhàn vào chuyển động, rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm về Thái Nhất Hóa Thành Phủ. Tại hà tìm kiếm đạo hữu thật sự có chút tâm ý, về phần linh phù kia gọi là Thái Nhất Hóa Thành Phủ là tại hà vô tình lấy được. Phương diện ẩm nấp thật có chút thần diệu. Diệp Cô Nương liếc mắt một cái mà có thể khám phá mới làm cho tại hà giật mình, không biết đạo hữu làm thế nào có thể nhìn thấu, cho dù là luyện hư tu sĩ Cũng không thể nào dễ dàng nhìn thấu Hàng lập mỉm cười hỏi lại một câu Tiểu mùi tu luyện công pháp hơn phần nữa là các công hiệu khắc chế nửa công pháp ẩn nấp Nên có thể khám phá ra linh phù của hàng đạo hưởng Đó không phải là việc gì kỳ quái Hàng huynh à, người không cần quá để ý đi Cô gái biểu môi hàm hồ nói Hàng lập nghe xong, tự nhiên chỉ có thể cười khổ một tiếng Tuy rằng biết đối phương nói như vậy Chỉ là ứng đối cho qua Nhưng hắn cũng không hỏi gì thêm. Đã không còn gì đáng ngại. Sợ tỷ tỷ à, chắc hẳn mang theo tư liệu tình báo của một tộc trên người. Thừa dịp lúc này bình yên vô sự, hãy đem ngọc dạng truyền cho Thiên Uyên Thành đi, để tránh có việc gì ngoài ý muốn xảy ra. Thiếu nữ bỗng nhiên hướng tới dịp sợ nói. Dạ vâng, thưa thiếu chủ. Nữ tự da xanh ngay như vậy, lập tức đáp một tiếng. Hàng lập thần sắc trên mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng tự nhiên làm mừng rỡ. Lúc này thiếu nữ ám bào trắng đã tự thủ vật trạc, lấy ra một cái pháp bàn lập lề. Nước tựa da xanh hé miệng, từ trong miệng bay ra một khối ngọc dạng xanh biếc. Trên người hàng lập cũng có một khối pháp bàn cũng có thể đem tin tức truyền thống về Thiên Uyên Thành. Truyền thống xong thì pháp bàn cũng bị hỏng không cách nào dùng. Hiện tại, nếu thiếu nữ dùng truyền thống pháp bàn của nàng, thì đối với hàng lập cũng không có vấn đề gì. Phương pháp này nghe nói là do luyện khí tôn sư của Thiên Uyên Thành. Gần đây mới nghiên cứu ra Nếu không lúc trước Một phượng nửa người nợ yêu này Đã trực tiếp mang về Không cần đám người hàng lập chạy tới tầng đây Tại thiếu nữ khẽ nhất Hướng về phía pháp bàn đánh ra một đạo pháp quyết Nhất thời pháp bàn cầm trong tay Bạch quan chợt lóe, lên quan đại phóng Đem pháp bàn trước người ném đi bỗng chốc biến thành một đoàn nhiều quan Lớn hơn một xích Chuyển động quay tròn không ngừng Đồng thời phát ra tiếng động vù vù mau lên một chút Mặc dù là truyền thống trận loại nhỏ, nhưng là có thể hấp dẫn người của một tộc. Thiếu nữ vội vàng nói, dịp sợ cũng biết điều này nên không lượng lự ném Ngọc dạng vào bên trong pháp trận. Thiếu nữ sắc mặt ngưng trọng lại bấm niệm pháp quyết. trong pháp trận, bỗng nhiên hiện ra ngân sắc phụ văn quay cuồng không ngừng. Ngọc dạng phát ra một tiếng thanh minh rồi biến mất. trong nháy mắt, quan đoàn cùng tán loạn biến mất, ngân sắc pháp bàn hiện ra nguyên hình. Những lúc này, pháp bàn đã không còn nguyên vẹn bình ấn pháp trận trên mặt đã bị hủy hoại, toàn bộ đầy những vết rạn, hoàn toàn không thể dùng được. Hàng lập trong lòng lại vui sướng, tay khẽ lật chuyện, trong tay xuất hiện một khối thanh sắc ngọc phù. Ánh mắt mọi người nhìn vào đó không hề chớp chút nào. Để đúng là được khối vàng lý phù mà Cao Tần Thiên Uyên Thành trước khi xuất phát đã đưa cho. Thiếu nữ thấy vậy liền cười, đem phát bàn hỏng thu lại, rồi lại lấy ra mai vàng lý phù. Ánh mắt sáng như bình châu chăm chú nhìn vào. Diệp Sợ nét mặt bất biến, vẫn đứng tại chỗ thần sắc như thường. Trong lúc nhất thời, cả ba người đều không lên tiếng, khiến không gian yên tĩnh không tiếng động. Ước chừng qua một tuần trà, Vạn Lý Phù trong tay hàng lập cùng thiếu nữ, linh quan đồng thời lóe lên, thoáng hiện ra một hàng văn từ. Hàng lập trong lòng nhanh chóng đem từng văn từ trên ngọc phù ghi nhớ. Vô số văn từ xuất hiện trên khắp ngọc phù. Sau khi bạch quan chờ tác. Ngọc Phù lại trở nên ảm đạm Lúc này trên mặt Hàng Lập Lại tràn đầy vẻ tươi cười Thiên Uyên Thành truyền thông thứ này Quả nhiên là văn tự dạng dạy Về cách giải trừ câm chế trên bình diệt trần đan Giống bị ước định trước khi đi Xem ra Trong Thành Đã nhận được tin tức Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ Rốt cuộc có được tự do của bản thân Hàng Lập trong lòng hừng phấn dị thường Đã mắc qua thiếu nữ áo bào trắng Phía đối diện Chỉ thấy nàng ta vẫn đang nhìn vàng lý phù trong tay Từ hồ chưa xem hết, nhưng là khoái miệng nàng khỏe nhất lên, rõ ràng mạng ý đối với nội dung trên ngọc phù. Hàng lập trong lòng khỏe động. Nàng ta không có nhu cầu đến việc trần đăng, không biết nàng được cao gia tu sĩ trong thiên uyên thành hứa hẹn điều gì mà căng tâm mạo hiểm tới đây. Thế nào rồi? Hàng huynh cũng đã nhận được thứ gì rồi chứ? Thiếu nữ xem nội dung trên ngọc phù, cầm trong tay ném qua cho hàng lập, cười hì hì. Quả thực. Là đã có được vận mong muốn Hàng Lập bìm cười trả lời Một khi đã như vậy Hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đây Cho dù đạo hữu có tính toán khác Nhưng chắc chắn cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại một tộc Thiếu nữ thầm sắc nhìn Hàng Lập nói Hàng Lập ngẩn ra Ánh mắt ngóng nhìn thiếu nữ một lúc lâu Mới chậm rãi gật đầu Thiếu nữ thấy Hàng Lập đáp lại như vậy Từ hồ có chút cao hứng Sau đó quay sang bên kia Phần phó vài tiếng với nữ tử da xanh Nữ tử này đáp lại sau đó đưa tay thả ra một loại bảo vật, vật này vừa mới xuất hiện chỉ lớn hơn một xích, chính là một khối lồi mộc điệu màu vàng. Nữ tự nhanh chóng thi triển pháp quyết khiến một điệu bay lên không, đồng thời hào quang quanh thân bắn ra tứ phía, trong nháy mắt liền biến thành lớn hơn mười trường, thoạt nhìn trong đất sóng động thần tuấn dị thường. thiếu nữ cùng diệp sợ không nói lời nào mà bay bục lên, Hàng lộc hệ do dự một chút rồi cũng bay lên, diệp sợ phát ra mệnh lệnh. Một điều mở cánh, nhảy mắt, hóa thành một đoàn hào quang, nhanh chóng bay đi. Từ khi Hàng Lập gặp được nữ, đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thoát khỏi nơi đây, Hàng Lập cùng thiếu nữ áo bào trắng từ đầu đến cuối, cũng không nói đến lụng đông cùng tiểu hồng, coi như hai người chưa từng tồn tại. Ngay khi một điều rời đi được nửa ngày, một đạo ngân hồng từ ngoại biên bay buộc đến, xoay quanh vài vòng, cùng chợt lóe rồi phá không bay đi. Từ phương hướng rời đi mà xem, thì đúng là hướng bay của một điệu. Một tháng sau, một đoàn hoàng quan từ một hoàng nguyên bay bột qua. Đúng là đám người hàng lập đang cưỡi một điệu bay qua. Bọn họ kể từ ngày xuất phát, dịp sợ vẫn đang toàn lực thúc giục một điệu. Một đường đi nhanh như chớp, không dám dừng lại trên đường. Có như vậy, bọn họ mới ở trong khoảng thời gian ngắn tới được nơi đây. Phía trước cách đó không xa, chính là nơi nhập khẩu của nhất tuyến thiên. Hạng lộc cùng nhẹ nữ trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng. đúng lúc này giữa không trung đột nhiên cuồng phong gào thét, lập tức bầu trời trở nên u ám, tiếng sấm rền vang từng trận, sắc trời trở nên âm u tối đen như mực, mây đen quay cuồng che hơn phân nửa bầu trời. trong tiếng nổ vang mơ hồ truyền đến từng tiếng đống to, tiếng đống này không quan lớn trầm thấp dị thường, nhưng lại tràn ngập một sự uy nghiêm khó nói. Thiếu được Á Bảo trắng cùng Đợi Tử nhà xanh, vừa nghe tiếng giống này thì sắc mặt nhất thời đại biến. Đây là Đổng Tử Hàn Lộc co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ chần chờ. Mà đúng lúc này, bên trong không gian u ám xuất hiện mấy đạo ngân hồ thần lớn loé lên. Theo tiến độ rèn vang, một thứ trông như một ngọn núi từ trong mây hiện ra. Hai cặp kim sắc nhàn châu chớp loé, gắt gao nhìn chằm chậm về mấy người đang ngồi trên một điều phía xa xa. Lúc này Dưới hai khỏa kim sắc nhạc châu đầy uy hiếp đó, Hàng Lộc cảm thấy một cổ hàng khí dâng lên từ sau lưng. Nhạy mắt, hàng khí đã bao phủ toàn thân. Thế nhưng trong lúc nhất thời, hắn không thể mảy may nhúc nhích. Đầu rồng Là đầu của chân long, chứ không phải của đầu giao long. Nhìn bậc ta lớn trong không trung, Hàng Lộc trong lòng hoảng sợ. Cái đầu cực lớn trên bầu trời. Cũng mô tả về chân long trên điện tịnh hoàn toàn giống nhau hơn được toàn bộ đầu rồng đều tỏa ra ánh vàng rực rỡ như được tạo ra từ vàng rồng trên đầu đều kim giác trông như hai cây tiểu thụ lên quang long lánh khiến cho người ta càng sợ hãi không phải chân long tuy rằng hơi thở đích xác là của chân long nhưng linh lực tỏa ra chỉ ngang với yêu tu hợp thể trung kỳ nếu là tồn tại cấp chân linh thì sao chỉ có điểm ấy linh lực chứ Bỗng nhiên thần sắc Diệp Sở thoáng động, lẩm tiên nói: "Không phải tồn tại cấp chân linh, nhưng là có thân thể của Chân Long, chắc chắn là do thúc dục mạnh mẽ chân long huyết chuyện, chuyện hóa thành chân long chỉ phát." Vừa nghe thấy lời của Diệp Sở, trong mắt nữ tử Ám Bảo Trắng hiện ra một luồng hàn quang lẩm bẩm nói: "Chân Long huyết, hẳn là luồng da đang giở trò quỷ quái." Đôi hàng lông mày đen của Diệp Sở nhướng lên, sắc khí trên mặt nhất thời xuất hiện Không sai, ta đã sớm cảm thấy có chút kỳ quái, ta tham gia nhiệm vụ không bao lâu, như thế nào lộn gia đem lụng gia thiếu chủ an bài trong nhiệm vụ lần này. Xem ra, hắn đã kỹ định nhằm về phía ta. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Có chủ ý nhằm về thiếu chủ, chẳng lẽ vì tiên đồn kia? Diệp sợ như nhớ ra điều gì thần sắc trên mặt đại chấn. Tiên đồn gì? Đại diện quyết vẫn lưu chuyện trong cơ thể hàng lập, cuối cùng... Hắn cũng thoát khỏi sự kinh hại, khi chiếc đầu rồng khổng lồ xuất hiện mà hồi phục hành động, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này lên tiếng hỏi một câu. <cười> Tài chào hàng Huynh biết, Trần Long Chi Phách kia là do vị đại thiêu gia của Lụng Gia làm ra. Hắn vị bùa đồ thiên phượng chân huyết trên người ta nên đến đây. Bất quá nếu hắn lựa chọn ở đây mà xuất thủ công kích tiểu muội thì cũng không thể sống sót mà rời đi. Các chân linh thế gia sớm đã có hẹn, nghiêm cấm các thế gia tranh đoạt chân linh huyết mạch của nhau. Nếu có chút vi phạm, sẽ bị tất cả thế gia liên thủ tiêu diệt. Vì luận gia thiếu chủ này, cho dù to gan lớn mật, cũng không dám động thù trong phạm vi nhân tộc, nên bượng cớ theo ta tới đây. Lúc này đột nhiên xuất hiện gây khó dễ, nên đã thúc giục chân linh chỉ huyết. Nhưng chỉ bạn hắn, một gã tu sĩ hóa thần kỳ, càng bạn không thể làm gì được. Chắc chắn lộn da cũng có luyện hư thu sĩ khác theo tới nơi đây. Thiếu nữ áo bào trắng nhìn chiếc đầu rồng khổng lồ phía xa xa, bình tình nói. Hạng lập nghe xong những lời này, liên tưởng lại vị lộn đồng kia, đích sát rất chú ý tới thiếu nữ, nên trong lòng đã tiên tưởng hơn phân nửa. Nếu là chân linh huyết bình thường thì không nói, dùng đối bí thường cổ chân linh gia tộc như dịp da và lộn da, thì linh huyết đã sớm ăn sâu và huyết mạnh hai nhà, không biết đã bao nhiêu vạn năm. Theo lý mà nói thì đảng lộn gia không thể cướp lấy việc này mới đúng chứ. Dịp sợ thần sắc ngưng rộng, vẻ mặt hiện ra một tia kinh nghi. Điều này ta cũng không có rõ lắm. Nếu lộn gia dám đồng thủ, hẳn là đã nghĩ ra phương pháp. Ngay cả chúng dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, thì chúng cũng đừng tưởng có thể đánh bại thiên phượng chi phách. Trầm lát nữa, tiểu muội kích phát lệnh huyết, còn cầu sở tỷ tỷ ra tay tương trợ. Hàng huynh, làm phiền huynh hộ pháp. Thiếu nữ á bào trắng sắc mặt trầm xuống. Nếu đã không thể đứng ngoài thì hạng bộ tất nhiên sẽ tận lực. Hạng Lập nhìn mây đen cùng đầu đồng đáng sợ kia, từ từ tiếp cận, cười khổ một tiếng. Thứ gọi là Chân long chi pháp kia, dường như không đưa bọn họ để vào trong mắt, bộ dạng khâm chút hoang mang. Hạng Huynh hiểu được thì tốt rồi, trước tiên ta sẽ bày ra pháp trận thuốc dục linh huyết, cùng Chân Lâm chi pháp này đại chiến một trận, để xem rốt cuộc là thiên phượng chiến lực của Diệp gia chúng ta cường đại hay là chân long chi quyết của Long gia tinh thuần." Thiếu nữ thần sắc vừa chậm rãi nói, sau đó một tay nàng hướng trở bật thủ ra khẽ vỗ, nhất thời xuất hiện một trận kỳ vô số nhàn sắc đang sen kỳ gì. tại khẽ động, hơn 10 đạo hào quang bay ra, bắn vào mặt đất vùng phủ gần rồi biến mất không để bóng dáng. Trong nháy mắt, một tầng quang hà mênh mông hiện ra rồi xoay quanh trên không trung. Hàn Lập nhất thời không thể nhìn ra pháp trận này có uy năng gì. Lúc này Thiếu nữ khoanh chân ngồi trong trung tâm pháp trận, sau đó miệng hé phùng ra ngụ đoàn quang cầu, nhạc sắc không động nhất, xoay quanh không ngừng tại bốn phía thân thể. Mỗi một khóa quang cầu đều to bằng nắm tay, bên trong ẩn ẩn cơ chứa một loại bảo vật khác nhau, theo thứ tự là tiêu, cầm, tỳ bà, đao, hoàng. Trong đó, tỳ bà nằm ở viên hoàng sắc quang cầu, rõ ràng là sáng linh tỳ bà mà hàng lập đã nhìn qua quy lực đáng sợ của vật này, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Đây chính là một kiện lên bảo phòng chế hiếm thấy. Hàng lọc trong tâm cân nhắc không ngừng. Lúc này thiếu nữ lại ngưng trọng, lấy ra trên người một cái bệnh ngọt trắng tinh. Nàng mở nắp bình, một tiếng phượng minh lành lót truyền ra. Lập tức một con thải phượng, cao hơn tất, từ trong bình bay ra. Xoài quen một vòng, bộ dàng muốn tùng cánh bay đi. Nhưng thiếu nữ ám bào trắng lại hé miệng, phùng ra một cổ ngụ sắc quan hà, bẩm chốc bao lấy bạch phượng Quang hạ đại phóng, còn thải phượng kia linh quang toàn thân chợt lóe trở lại như cụ thành một viên linh đan ngủ sắc, hương khí xông thẳng vào mũi. Thiếu nữ mặt không chút thay đổi, tiến lên điểm một cái tới linh đan. Linh đan ngủ sắc nhất thời đại phóng linh quang, từ từ bay vào trong miệng, rồi vào trong bụng thiếu nữ. Nàng nhắm hai mắt lại. Lúc này thân hình dịp sợ nhoáng lên, rồi cũng ngồi xuống, hai tay bấm niệm thần chú, đồng thời hé miệng phun ra một cổ quan trụ sắc vàng bên mông. Tràn đầy một linh khí cực kỳ tinh thuần rất bào trong cơ thể thiếu nữ Cựu hồ cùng lúc đó Trên người thiếu nữ phát tán linh quan Trên đỉnh đầu bỗng hiện ra một vần sáng màu xanh Có đường kính vài thước Đang từ từ chuyển động Vần sáng này Chẳng dẫn tròn trị vô cùng Mà bên cạnh còn có ngọn lửa cao hơn một xích Đang chớp đồng Ở trung gian có một đạo hương ảnh hình người Đang xếp bằng và bên ngoài mơ hồ cùng thiếu nữ có chút giống nhau Chỉ là thân hình nhỏ hơn mấy lần, nhưng động dạng hai mắt cũng đang nhắm lại, hai tay bắt quyết liên tục. hư ảnh nữ tự trong vần sáng bộng nhiên hé hai mắt ra, trong mắt lại có ngụ sắc lưu quan chấp động, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này, mê đen phía xa xa chỉ còn cách nơi bọn hắn vài dòng, những lúc này da thịt toàn thân thiếu nữ trở nên hồng rực, trên gương mặt cũng có một tầng tiên diệm đỏ như màu máu hiện ra hỏa thành từng độc quan hạ, nhằm thẳng vận sáng trong không trung điên cuồng nhập vào. Nhất thời trên không trung, thành sắc quang mang chấn động, nhảy mắt bị nhuộm đỏ, hóa thành màu đỏ tươi. Trong vận sáng, hư ảnh thiếu nữ vừa tiếp xúc với huyết quang đã nhảy mắt đem chúng hút vào cơ thể, trên người đồng thời toát ra lên quang ngũ sắc rộng gần một tấc Do cái đại lượng huyết quang nhập vào, ngũ sắc lên quang sáng lòa đến cho mắt, cả hư ảnh hóa thành một vận ngũ sắc kiều dương loa mắt vô cùng. Đột nhiên xuất hiện một tiếng phượng minh thẳng hướng cựu tiêu, vận sáng quay tiếp một vòng rồi toàn bộ nhập vào trong đoàn kiều dương. Ngự sắc lệnh quang lập tức đại phóng, bẩm chất hoa lớn gần trường. Ngự sắc thải phượng trong miệng kêu lên một tiếng thành minh, hai cánh mở rộng hướng mây đen đối diện bay thẳng đi. Trong lúc bay lên, hình thể thải phượng điên cuồng tăng lớn không thôi, dường như hai cánh cứ vỗ một nhịp là hình thể liền tăng vọt gấp đôi. Sau vài nhiệm vụ, toàn bộ thải phượng hóa thân dài trăm trường, không thua gì cử long. Đôi mắt bạc của cử phượng nhìn chầm chầm đầu rồng trong mây đen, cùng thân thể to lớn đang trôi nổi cách đó không xa. Trong nhạy mắt, kiểm soát lòng thủ đã xuất hiện trước cờ đài thải phượng. Tiếng lòng ngầm trong miệng vừa dứt, thì nét mặt lộ ra như lâm đại định. Lôi điện trong mây đen chớp động, một thân thể màu vàng dài hơn hai trăm trường, rốt cuộc cũng lộ ra. Thân thể trần Long so với Ngũ Sắc Thái Phượng còn to lớn hơn. Tuy hình thể Thái Phượng rõ ràng nhỏ hơn so với đối thủ, nhưng nó không hề sợ, hai cánh vỗ lên. Nhất thời tại một bên cánh, cuồng phong gào thét, từng đạo phong trù rất lớn phóng lên cao, mà tại một bên cánh kia, phía trước có vô số điểm bạch quang hiện lên. phúc phốc, vô số tiếng động liên tiếp vang lên, quang điểm trong phút chốc đều biến thành đóa đóa bạch diễm, nhành trong hoa lớn, trộm đầy mắt. Tạo thành một biện lửa hừng hợp bốc cháy. Cứ như vậy, một màn quỷ dị xuất hiện. Lấy hai cánh thải phượng làm mốc, nửa bầu trời là cuồng phong gạo thét, cuồng phong tầng trần, phong lực hoàn toàn tràn ngậm góc trời. Phía bên kia, biển lửa cuồng cuồng, ngọn lửa dường như đem cả góc trời đốt lên, sức nóng cao làm cho không khí trở nên vàng vẹo mờ ảo, không nhìn rõ cảnh vật. Kim Long ở đối diện thấy như vậy. Hơi thở trên người, bỗng nhiên biến đổi, trở nên cuồng bão loạn ngược. Mây đen trong không trung phát ra tiếng sấm mạnh liệt. Vô số đạo lôi điện, đồng thời từ đám mây đánh ra. Nhảy mắt, đang vào rồi hạ xuống. Khóa thành một ngân sắc điện dao dài hơn 10 trường. Thét gạo trong không trung, rồi cuồng vào bên cạnh kim long. Điện xà này không biết bao nhiêu mà kề cho xít. Hạng lập ở phía dưới trông thấy, mà há miệng trợn mắt. Trên không trung, đồng thời vang lên tiếng lòng ngâm phượng hót. Kim long hãy miệng, phùng ra một luồng kim sắc kim trụ, đồng thời bốn phía ngân sắc điện dao, lập tức cuồn cuồng thẳng nhào đến phía đối diện. Hai cánh thải phượng vung về phía trước, nhất thời cơn lốc biển lửa tùy theo hai cánh huy động mà ập đến. Tiếng nổ ầm ầm trong đe mắt, vang vọng thiên địa. Hai chân linh chỉ phách, rốt cuộc đã giao chiến. Trong không trung Ngân sắc hộ quan, thành sắc cuồng phong, hỏa diệm, ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đang vào nhau giữa trời đất. Thân hình khổng lồ của Kim Long cùng ngũ sắc thải phượng như ẩn như hiện, lúc này lại đang cuồng lấy cắn xé lẫn nhau như loại thú bình thường. Lúc này tiếng động đình tài nhức ốc không ngừng vang lên, dường như có thể tùy lúc xe rách không gian. Hàng lập nhìn tới đây, trong lòng như có sóng tòa gió lớn quay cuồng không dừng. Thức này gọi là chân Linh Chi Pháp. Còn có đại thần thông kinh thiên động địa. Nếu Trần Long Thiên Phượng chân chính thì còn có loại năng lực hủy diệt như thế nào đây? Xem ra trên điện tịch, có ghi Trần Long Thiên Phượng là tồn tại cấp nghịch thiên, không sợ chân tại tiên tại tiền giới, thật là có vài phần xác thực. Hàng lập mắt không chết, ngóng kịp Long thải phượng trong không trung, lực lượng ngàn nhau trong lúc nhất thời khó phần cao thấp. Chẳng lẽ cần đánh liên tục mấy ngày đêm, trở thành cụm diện tiêu hào chiến? Hàng lập thâm niệm như điện ánh mắt thu lại, đánh giá hai người nữ từ áo bào trắng và dịp sợ, đang ngồi trong pháp trần, mà sắc mặt ngẩn ra. Thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, tay bấm niệm thần chú, ngủ sắc hào quang trên người quay cùng liên tục. Thoạt nhìn không có bất kỳ gì thường, nhưng dịp sợ vẫn không ngừng phun thanh quang rắc vào cơ thể cô gái, da thịt nhàn sắc cũng đã đại biến. Ban đầu da thịt xanh bít như mộc linh, nhưng giờ này đã trắng nọn như mị ngọc không chút tỳ vết. Nàng ta hoàn toàn biến thành một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng Long lanh, bộ dáng chỉ khoảng 18. Từ hồ cảm ứng được ánh mắt hạng lập đang nhìn chăm chú, nàng ta lạnh lùng thoáng liếc nhìn một cái, ánh mắt dường như băng hàng dị thường, không có chút cảm tình. nhận thấy nàng ta có một chút tức giận, hạng lập đành cười rồi lập tức quay đầu đi đúng lúc này từ không trung truyền đến từng tràng âm thanh vang vọng khó nghe. Hằng lực trong lòng rùng mình hướng nhìn lên không trung. Trên không trung tình hình đại biến, cơn lốc đang biến ảo thành làm sắc linh quang. Vô số đó liền bằng rất lớn trong suốt nở rộ, một cổ cực hàng chia lửng tinh thuần trong nháy mắt giao nhập vào trong tràng tranh đấu. Cổ lực hàng này cùng hòa Diễm hòa tan vào nhau, tựa hồ không chút bài xếp nhau, mà ngược lại hai loại lực lượng có tính chất trái ngược này. Còn gần gần hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp bội nhất thời, hòa diệm cùng làm sắc băng liền đang vào nhau, trải động hơn phân nửa khoảng không trước mắt, đem lôi điện lực áp lùi về sau. Thải Phượng không biết thi triển công pháp thần kỳ gì mà đem phong lực biến hạo thành băng hàng chiên lực, nên trong trận chiến đã chiếm thế thượng phong. <cười> ngự hành chuyện hoán, chúng nguyên quỷ nhất, rốt cuộc người thi triển âm dương hóa cực quý. Tố, khá lắm, cuối cùng ta đã chờ đến ngày này. Hoàng Kim Cử Long mắt thấy, đã chống đỡ được, nhưng cũng không kinh hoàng thất thố, ngược lại trong miệng phát ra tiếng cười, sau đó cất tiếng cười to, tỏ ra vui vẻ dị thường. Người cũng biết công pháp này. Thải Phượng thân hình ngân trọng, trong miệng cũng truyền ra thanh âm kinh nghi, đúng là tiếng của thiếu nữ áo bào trắng. Nhưng Cử Long, căn bạn không trả lời Thải Phượng, ngược lại từ miệng truyền ra thanh âm chủ ngữ đình tài nhất ốc, một màn quỷ dị xuất hiện làm cho người ta phải giận mình. Kiềm quang trên thân hình khổng lồ của Cửu Long bỗng nhiên rút đi, ngược lại biến thành huyết hồng chi sắc. Lập tức Cửu Long hé miệng, phun ra một cuột máu lớn. Cuột máu này vừa tiếp xúc không khí, lập tức xoay tròn rồi ngưng tụ thành cử kiếm dài hơn 10 trượng. Kiếm này toàn thân màu đỏ, thân kiếm đọng đầm huyết tinh khí tuôn ra, khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Huyết Tinh Ma Hạ Kiếm, linh bảo này sao lại rơi vào tay các ngươi? Chẳng lẽ do ngươi đã tính toán sẵn rồi? Vừa nhìn thấy hình thái kiếm này, Thải Phượng kinh hãi kêu tên, nhưng lập tức cũng nhớ tới điều gì, lập tức thất kinh, hai cánh mở ra bay khỏi nơi đó. Hiện tại muốn chạy thì cũng đã muộn rồi. Trong miệng cử long truyền ra thanh âm lạnh băng, thân hình lập tức bổ nhào về phía trước, rồi bỗng nhiên thu nhỏ lại nhiều lần, hóa thành một đảo huyết quang dài hơn một trường, nhập vào trong huyết kiếm. Lập tức, kiếm này chấn động hướng xa xa, chém về phía Thải Phượng trong hư không huyết quang nhàn nhạt chớp lóe, một đạo huyết ảnh dài hơn trăm trường chém lên trên người của thải phượng, tốc độ cực nhanh khiến thải phượng không kịp phản ứng. một tiếng phượng minh kinh sợ vang lên, thân thể to lớn của thải phượng nhìn như bình yên vô sự. nhưng là một huyết ảnh phượng lớn khoảng vài thước là bị kiếm mạnh từ trong thân thể thải phượng chém ra. sau đó huyết sắc ảnh kiếm bỗng nhiên cuộn cuộn về sau, hóa thành huyết sắc quang hà đem huyết phượng hư ảnh bao vào trong đội nhặt dây chớp bắn về phía sau trở về chồng huyết kiếm huyết kiếm hào quang tỏa sáng phát ra tiếng ầm mình trầm thấp tiếng phượng kêu đau đớn thân hình thải phượng nhất thời hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn trong không khí chỉ có một ít huyết quang theo linh quang rơi xuống chồng chớp mắt nhập vào thân thể của thiếu nữ thân thể diệp diện rung lên nàng mở to hai mắt ánh mắt tràn đầy nét hoảng sợ dị thường khó tin thiền phượng huyết chân linh chỉ huyết của ta đã bị kiếm này hút đi hơn phân nửa rồi. Thành âm thiếu nữ có chút khẳng khẳng, trên mặt đã không còn vẻ thòng dong. Thiếu chủ à, không cần kinh hoàng. Thiên phượng huyết cũng không phải bị cướp đi, mà hiện tại chẳng qua tạm thời là bị kiếm này vậy khốn mà thôi. Cho dù lộn gia lên nguyên thần quan chú Trần lòng huyết tiến vào kiếm này, nhưng muốn chân chính cướp được hòa hợp cùng linh huyết cũng không thể thành công ngay được. Chỉ cần đoạt được kiếm này là có cơ hội lấy lại thậm chí nói không chừng có thể đoạt lương chân lòng huyết mạch của đối phương. Diệp Sở đã đình chỉ phun ra linh quang, ánh mắt phát lạnh, điềm nhiên nói: đúng vậy, ta bây giờ còn có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh huyết. Đối phương thực chất còn chưa có đắc thủ, chúng ta đi lên đoạt được kiếm này đi. Hạng Huy nè, ta biết người không phải tu sĩ hóa thần bình thường, lần này chỉ cần người giúp ta đoạt lại linh huyết, về sau. Diệp gia nguyện ý thay ngươi làm bất cứ chuyện gì nếu đủ khả năng để bảo đáp lại ân tình này. Thiếu nữ ám bào trắng nghe dịp sở nói như vậy, rút cuộc khôi phục lại tinh thần, khuôn mặt trồng ngâm một chút, rồi quay đầu hướng hàng lập đề nghị. Dịp sở nghe vậy thì ngẩn ra, hàng lập nhíu mày hơi do dự một chút. Đạo hữu không nên vọng tượng, lộn gia sẽ thải cho ngươi rời đi. Nếu chúng ta thất thủ bị giết, ngươi tuyệt không thể tránh khỏi bị đối phương đuổi giết. Hủng hộ vừa đòi đòi đàn người đứng cùng ta, cho dù thật có thể may mắn chạy thoát về tới nhân tộc, thì về sau, lượng gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ có nhờ dịp gia chúng ta che chở, mới có thể bình yên vô sự mà thôi. Ánh mắt dịp sợ chợt lé, mặt không chút thay đổi nói. Tại hạ, đâu còn có lựa chọn nào khác. Hàng Lập đứng sợ cầm, có chút bất đắc gì nói. Hàng huynh cần gì phải biện cưỡng như vậy? Nhân tộc không biết bao nhiêu tu sĩ Muốn đặt quan hệ cùng với dịp gia chúng ta Thiếu nữ ám bào trắng Cười nhẹ một tiếng Lập tức thân hình khẽ động Hóa thành một đoàn kim quang bay lên trời Dịp sợ cùng hóa thành một đạo thanh hồng Theo sát phía sau Trên người nàng ta linh quang lưu chuyển, Nhà sắc da thịt lại biến thành màu xanh biếc Từ xa nhìn lại trông rất giống một linh Hàng lập phát ra thành quang Rồi cũng bay về phía huyết kiến trên trời Bởi vì kim long huyết vượng biến mất Lôi điện trên bầu trời rồi bằng liên, bạch diện, tất cả đều tiền tán không còn. Bầu trời lại trở lại với màu xanh ngắt vốn có. Trên bầu trời huyết kiếm cực lớn đang trôi nổi, đây cũng là nét khác biệt duy nhất so với khi chưa xảy ra đại chiến. Hạng lập tất nhiên biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không làm cho bọn họ ra tay dễ dàng như vậy. Quả nhiên, ba người vừa phóng lên thì không gian hai bên của huyết kiếm dao động, ngân quan đại phóng, hai gã tu sĩ trung niên hiện ra. Hai người mặc một thân cầm bào, đợi buộc khang tiếng, thần sắc lạnh lùng nhìn ba người. Lụng vũ, lụng lân, là hai người. Vừa thấy hai người quỷ dị xuất hiện, động thử trong đôi mắt sợ dịp cò rút, hồ tên tên của hai người. Thiếu nữ ám bào trắng trong lòng khẻ đồng, đồn quan cách huyết kiếm hơn trăm trường thì ngừng lại. Tiếp theo thần điểm đạo qua hai người tên tù sĩ trung niên, trong lòng cả kinh. Thế nào? Sợi tỷ tỷ nhận ra hai người này ư? Hơn ngàn năm trước, ta cùng hai người này đều là cảnh giới luyện hư sơ kỳ. Trong tụ hội của chân linh thế gia có gặp qua một lần. Hai người này am hiệu thuật dưỡng quỷ khu ma, cũng không phải là tu sĩ bình thường. lục gia phái bọn họ đến thì xem ra, việc quyết lấy thiên phượng huyết của thiếu chủ thật đúng là do tình thế bắt buộc. Diệp sợ sắc mặt âm trầm nói, thuật dưỡng quỷ khu ma, quả thật là đức khó đối phó. Thiếu nữ áo bào trắng trong lòng cũng chìm xuống. Ban đầu, huynh đệ chúng ta cũng không biết dịp gia, đã phái ra việc cao nhân nào đến một tộc nằm vùng. nguyên lai là sợ tiên tử. Nằm đó tiên tử uy danh như mặt trời giữa trưa, lại đột nhiên mà danh ẩn tích. Huynh đệ chúng ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại đã hụt thu luyện tới luyện hư đại thành cảnh giới, thì có thể thấy được tiên tử ở một tộc đã có chút kỳ duyên. Hai người bốn đạo ánh mắt đảo qua người của dịp sợ, một người trong đó cười hăng hát nói. Tên còn lại thì không nói gì, nhưng thần tình là có vẻ bất thiện. Thời gian ngàn năm thuần thoát trôi qua, như vậy đạo hữu cũng đã tới tu luyện, luyện hư trung kỳ, như vậy cũng rất nhanh rồi. Những lúc này, hai người lại ra tay đưa biết thiếu chủ chúng ta, quả thật là lá gan cũng quá lớn. Đôi lòng mày dịp sợ nhíu lại, không khách khi nói. <cười> thiếu chủ nhà ta sắp đại công cáo thành, thu nạp đủ lòng phường chân huyết, việc tiến vào hợp thể chỉ là chuyện sớm muộn nên tiền tử nói những lời thừa này mà làm gì? tên trùng điền kia đắc ý cười ha ha. bạn âm dương lưỡng cực quyết, có phải các người cố ý bán cho ta? nếu không cho dù huyết tên mà hạ kiếm thì thiên phượng huyết như thế nào là dễ dàng bị tách ra như vậy? thiếu nữ áo bào trắng tròng mắt hàng quang chợt lóe, bỗng nhiên hướng hai người lớn tiếng hỏi. vừa nghe lời này hai gã lộn già tuổi sĩ liếc mắt nhìn nhau, lập tức một người cười ha ha. Hãy bớt nói nhầm đi Lúc này, như vậy đừng nghĩ quấy nhiều thiếu chủ ta Hai người này căn bản không nghĩ tới việc trả lời Thiếu chủ à, đồng thủ đi, đừng có nhiều lời vô ích Diệp sợ hờ lạnh một tiếng nói Lập tức trên người thúy mang trợn lé Từng vòng lục quan từ trên người tuôn ra Bên trong bóng cây, bụi hoa như ẩn như hiện Nàng ta hai tay bấm niệm pháp quyết Lục quan dây mắt phóng lên cao Nhằm thẳng hai người phía đối diện Hai người lụn ra thấy như vậy Cơ hội tay áo cũng rùng lên, xuất ra một quyền xích hồng sắc cổ thư và một cuốn hỏa trục. Một người khẽ nhấc tay, ngưng trọng điều khiển huyết thư. Huyết thư lập chuyển vài trang, vô số huyết sắc Phù văn xuất hiện, lập tức hóa thành vài đạo xích hồng ma ảnh, hướng không trùng hé miệng, phùng đa từng đạo huyết quang, đánh về phía thành quang đang chụp xuống. Một gã trùng niên tu sĩ khác cũng đang thúc giục pháp quyết, cũng hắc hỏa từ từ mở ra, mặt trên sương mù lan tràn một cổ hắc phòng gào thét, cuộn bay thẳng tới chỗ thành quang. huyết quang hắc phòng đàn vào nhau, hỗn hổ hồ đánh lên trên thành quang. tiếng độ vang tràn ra bốn phía, tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng. thiếu nữ áo bào trắng thấy như vậy, sắc mặt trầm xuống, hai tay lật chuyện. một bàn tay tế ra một cây kim đao, kim quang chà mắt. tay kia lại hiện ra một viên hoàng thủy lục. hai tay vùng lên, hai đồ vật này đồng thời bắn ra khoảng không phía đối diện. Kim đào nhoán lên, hóa thành một đạo quang đao lớn hơn 10 trường. Ánh đào chém thẳng xung huyết kiếm, còn viên hoàng màu xanh biếc xoay tròn, phát ra một tiếng thanh minh rồi hóa thành một huyện ảnh cử đại lục quang, mềm mông, phì tới chỗ huyết kiếm. Mơ tượng Một gã lộn da tu sĩ thấy thiếu nữ hành động như vậy, miệng hắn hét lớn, rồi lập tức dùng tay vỗ ngọc bội bên hông. Ngọc bội hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao, quay tiếp một vòng trên không, rồi biến hóa thành một quần sáng mềm mông. Quần sáng này chẳng trước huyết kiếm. Nhất thời, ánh đào hoàng ảnh va chạm với quần sáng, phát ra hai tiếng nổ vang vọng. Quần sáng kịch liệt chớp động, vô số phù vang hiện ra, nhưng vẫn tiếp tục chống đỡ với hai bảo vật kia. Thần sắc Hiếu nữ khẽ biến, nàng không nói hai lời, một tay khẽ nâng kiếm sắc đoạn đao, đánh ra một đạo pháp quyết. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm chú ngữ. Đoạn đao bùng phát hào quang, lại hướng về phía quần sáng mà chém. Thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Tự hộ không tốn chút sức lực, nhưng thật ra đó là một đạo đào quang lớn chừng hơn trăm trường. Ánh đạo chưa sáng trên bầu trời, lưỡi đạo từ từ chém xuống. Lưỡi đạo chưa hạ xuống, mà không khí chung quanh đã chấn động không ngừng, truyền ra tiếng ma sát đình tài nhất óc. Trước tình hình này, ai cũng có thể thấy dì ánh đạo chém xuống, quần sáng cho dù thần nhiều vàng phần, cũng vô pháp ngăn cạn. Đúng lúc này, một tu sĩ lụng già khác hư lạnh một tiếng. Đột nhiên dùng tay, giật tung trường bào trên người, để lộ ra thân hình khiến người ta sợn gai ốc. Vì này có bài tắm cái đầu quỵ màu xích hồng lớn nhỏ, đang cắn chặt trên thân thể. Chúng đều đồng thời rung lên không ngừng. Tu sĩ này khẽ niệm pháp quyết, nhất thời ba chiếc đầu quỵ cùng há miệng đang cắn chặt trên người. Lập tức chúng biến mất trong hư không. Ngày sau đó, ở phía trên hào quang ba đoàn âm khí xuất hiện. Trong đoàn hắc khí tối đen như mực bà đào xích phát hồng quỷ, thần cao năm sáu trường hiện thân. bà con ác quỷ nhìn ánh đào cực lớn trong không trung. Đột nhiên hai con hóa thành hai đào xích hồng trường kiếm, bay vào trong tay con ác quỷ còn lại. Âm khí lập tức xoay tròn, rồi nhập vào trong ác quỷ cùng hai thanh trường kiếm. Ác quỷ lập tức phát ra một tiên rống kinh thiên đồng địa. Thần hình điên cuồng biên lớn bảy tám lần, trong chốc lát đã lớn đến hơn hai ba mươi trường. Sau đó, xích hồng quỷ kiếm phóng đại mấy lần, rồi nhắm ngay ánh đao mà chém. Hồng mang kim quang đang xen vào nhau, truyện ra một tiếng nổ lớn như thiên bang điện đệ. Ánh đao cực lớn chém xuống, là bị hai cửa kiếm dài hơn 10 trường nhẹ nhàng đón lấy. Ánh đạo rung lên vài lần rồi tán loạn tiêu thất. Cùng lúc này, ác quỷ tay cầm hai thanh quỷ kiếm đang có dấu hiệu bị vỡ ra, biến thành từng đoàn hồng vụ ngưng tụ bất tán. Đúng lúc này, Một đạo ảo ảnh xoay quanh, hương vị ác quỷ đập xuống. Ác quỷ ở giữa thấy vậy, không hề sợ hại. Chỉ thấy hồng vụ trước người tỏa ra, lại huyền hóa ra quỷ thủ cùng hai thanh cử kiếm. Dường như tất cả đều bình yên vô sự, nhưng không hề có chuyện gì. Một kích của đoàn ảo ảnh kia đã bị hai cây cử kiếm dễ dàng đỡ được, cũng bị một kích đánh bày đi. Xa xa, thiếu nữ thấy như vậy, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nàng cắn răng một cái, cây áo rung lên bản ra ba quan đoàn vàng hồng trắng to bằng nắm tay tương ứng bên trong là ba loại bảo vật tiêu cầm tỳ bà mười ngón tay của thiếu nữ nhanh như chớp điểm về phía ba bảo vật ba bảo vật hiện ra ba màu sắc khác nhau ba loại quang hà dung hợp với nhau tạo thành một cổ tam sắc quang hà thổi quét về phía ác quỷ nhưng đoạn quang hà mới bày ra được một khoảng thì trước quang hà lại có âm khí tràn ra buồn còn xích phát ác quỷ lại hiện ra chùng há miệng phùng đào buốn cổ hắc sắc âm khí về phía tam sắc quang hà âm khí cùng quang hà rơi vào tình trạng dần co thiếu nữ cà kinh muốn thi triển pháp thuật khác thì trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một tiếng đầu nhỏ một đào xích ảnh quỷ dị từ trong hư không thoáng hiện hai tay vung ra đã hướng hành chém xuống lượng đào kim khí hồng quỷ kia nguyên bản ở phía trước quần sáng nhưng cũng không biết nó sẽ đứt không gian lúc nào Mà lặng yên thuấn di đi đến đỉnh đầu của thiếu nữ. Thiếu nữ tỏ ra kinh sợ, thân hình nhón lên, hóa thành một đào kim hồng bán đi. Khó khăn lắm mới tránh khỏi một kích, đồng thời vẩy tay, gọi kim đào cùng lục hoàng phía xa xa, trở về, điên cuồng đánh trên đỉnh đầu của ác quỷ. Ác quỷ này vụ động đôi cử kiếm trong tay, không chút yêu thế, bảo vệ toàn thân. Lúc này thiếu nữ áo bào trắng nhờ vào năm đại bảo vật uy lực vô cùng lớn, đấu lại với bài con hồng quỷ. Rốt cuộc không thể nào phần tâm tiến tới huyết sắc cự kiếm. Bên kia, diệp sở cũng đã thả ra hơn 10 khẩu phi kiếm thành hoàng lượng sắc, hóa thành kiếm mạnh đầy trời, cùng với một đám ma quỷ đầy đầu tóc to dài do hai gã tu sĩ lộn ra gọi về, đổ tới ngàn trời lệch đất. Đám ma quỷ này chỉ toàn là đầu không có thân thể, lớn nhỏ khác nhau, đồng thời mặt mũi vô cùng hương tợn, miệng phun từ sắc ma khí. Đem tất cả trong phạm vi trăm trường biến thành một khu vực chết chóc đầy chương khí. Dịp sợ đang bị cuốn vào trong. Mà ảnh trong chương khí thật mạnh, mặc cho dịp sợ trước sau đổi nhiều loại thần thông uy lực cực lớn, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào lập tức thoát thân. Chỉ có thể thả ra thành quan hồ thân trong chương khí. Hai thứ này không ngừng va chạm vào nhau. Nàng ta vô cùng nóng vội, ánh mắt đào qua bốn phí. Tự nhiên thấy được bộ dạng thiếu nữ áo bào trắng Cũng lâm bào khổ chiến trong lòng trầm xuống Nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì Bèn hướng sang một phương khác Hướng hạng nhìn tới chính là nơi hạng lập vẫn đứng Mà chưa ra tay Lúc này hai tay hắn để sau lưng Vẫn cho nổi giữa không trung không hề nhúc nhích Chẳng qua không phải hạng lập không xuất thụ Mà cách đó không xa Có thiếu phụ váy đen đang mỉm cười đi đến Đúng là tiểu hồng của hắc Phượng tộc Hạng lập tự hồ có chút kiên kỳ bộ dạng cũng không dám mạo mùi xuất thủ. Việc này là việc của nhân tộc. Đạo hữu sao phải dúng tay vào việc của Trần Linh thế gia? Chẳng lẽ là tự đi tìm phiền toái? Dịp sở lần tiếng hướng thiếu phụ quát. Đạo hữu nếu muốn thiếp thân mặc kệ việc này thì cũng được thôi. Nhưng phải đem Thiên Phượng Chi Linh trong tay, giao cho ta. Chỉ cần lấy được vật ấy, ta lập tức rời đi. Tiểu Hồng cười duyên nói. Cái gì? Thiên Phượng Chi Linh sao có thể nằm trong tay ta? diệp sợ sắc mặt khẽ biến, nhất mực phủ nhận. Đạo hữu đã quên mất một việc. Bên yêu tộc chúng ta cũng phái người đến một độc nằm vùng. Nhiều năm trước, hắn đã sớm truyền tin tức trở về rằng, một tộc cất giấu ba cây thiên phượng chiên linh, mà thiên phượng dùng khi dục hỏa trùng sinh. Nếu không, đạo hữu đường đường là một tu sĩ cấp luyện hơn, sao lại ẩn mình tại một tộc nhiều năm như vậy? Hiện tại, ngay cả vị dịp thiếu chủ này cũng tự thân xuất mà mới tiếp ứng. Thiên Phượng Chi Linh, Hạng Lạ đã đến tay rồi. Thiếu phụ từ từ nói. Nghe tiểu hồng nói, dịp sợ cùng thiếu nữ ám bào trắng trầm mặt không nói. Thiếu phụ cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt nhìn sang người Hạng Lập. Hạng Huynh à, ta biết ngươi thần thông phi phạm, nhưng để chiến thắng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Không bằng chúng ta cứ chờ đợi bọn họ phân ra thắng bại. Thế nào? Nàng ta lại tiếp tục nói. Hạng Lập cũng sớm để ý đến tình hình chiến đấu của nhị nữ. Bỗng nhiên nở nụ cười, <cười> Lúc này thật sự không muốn tranh đấu Cùng với đạo hữu Nhưng là nếu thật sự Chờ bị lụng thiếu chủ kia dung hợp xong chân linh huyết Thì tại hạ sẽ ở vào thế Xin tự lượng năng Nhìn thấy tình hình như vậy Hà mộ chỉ hỏi đạo hữu một câu Làm hay là không Thứ cha ta không thể tuân mệnh Tiểu hồng sắc mặt trầm xuống Thành âm bỗng nhiên phát lành Tốt Hàng lập đột nhiên từng bước bước tới thần hình cũng không biết như thế nào, đã lúc đi hơn 20 trường chầm nhẹ mắt đã thu hẹp khoảng cách với thiếu phụ, một tay hắn khẽ nhất lên trên không trung. Kim quang chợt lóe, một đạo kim ti bắn tới trước mặt thiếu phụ. Lần công kích này trông thì đơn giản, nhưng trên thực tế, Hàn Lập cũng dựa vào thân thể mạnh mẽ, đem La Yên Bộ cùng tật phong cửu biến, thần pháp phát huy tới cực hạn. Cho dù là thiếu phụ là một nữ yêu tu, nhưng Hàn Lập hành động quỷ dị như vậy, Kết hợp với công kích bất ngờ, khiến nàng ta kinh hại. Kim khí biến thành kim ti, cực nhanh, khiến nàng không kịp tránh né hay phòng ngự, chỉ có thể há miệng, phùng ra một đoạn hát hỏa. Phanh, một âm thanh vang vọng, hát diễm bụng lên, khiến kim khí không khỏi bị kiềm hạm. Sau khi vừa kịp phản ứng, thân hình thiếu phụ khẽ động, kim ti liền chém xuống mép váy, còn nàng thì bắn ngược trở lại bảy tám trường. Thiếu phụ một lần nữa ổn định thân hình, ánh mắt nhìn hạng lập. Nét mặt khó có thể tin. Lúc này hạng lập đèn kiếm quang thu lại, không nói hàng lời, liền phóng ra nguyên từ thần quan đầy trời. Dưới sự chỉ huy của thần niệm, liền cuốn về phía thiếu phụ. Đồng thời tay hắn lại nhẹ nhàng kết ấn trên hư không. Nhất thời ngục khỏa bạch cốt đầu lâu, bỗng chốc hiện ra về lý nữ tử. Nằm chiếc khổ lâu phùng ra năm loại cực hạng chi diện màu sắc khác nhau, nhảy mắt, hóa thành ngụ sắc quản diện cuốn về phía trước. Làm xong hết thảy mọi thứ Sau lưng hạng lập lại nổi lên tiếng sấm Phòng lười sĩ hiện ra sau lưng Thanh bạch điện hồ chợt loé Cả người đã biến mất tại chỗ Không thấy bóng dáng Chỉ một khắc sau Hắn đã hiện ra từ hư không Đứng trên đỉnh đầu của thiếu phụ Tay áo trùng lên Bắn ra hơn 10 đạo kim quang chụp xuống Một khi hạng lập ra tay Công kích thì giống như cuồng phong mưa bão Mạnh liệt dị thường Tiểu hồng từ lúc thoát khỏi bộ kiếm của hạng lập lúc trước Còn chưa kịp ổn định tâm tình, thì lập tức lại lâm vào cảnh sinh tử treo lơ lửng trước mắt, tự nhiên trong lòng kinh sợ dị thường. Nàng ta không cần nghỉ ngời, thân hình quay tròn tại chỗ, nhất thời một mảnh hắc diện từ trên người bùng ra, trực tiếp đón đỡ ngũ sắc quang diện. Sau đó nàng há miệng, phùng ra một mảnh ô quang, đón đỡ hạ quang đang cùng tới. Về phần hơn 10 đạo kiếm quang sắp chém xuống đỉnh đầu, nàng ta lại hướng một tay lên không trung, trong tay bắn ra một chùm bạch ti. Bạch Tị nhanh chóng hóa thành ti vọng thật lớn bảo vệ phía bên dưới. Hạng lập thế cảnh này, ánh mắt hiện ra một luồng hàng quan. Trong lòng Kim Quyết thúc dục, hơn mười đạo Kim Quang nhãn lên, Kim Quang đại phóng, hóa thành mấy trăm đạo, phù thiền cái địa điên cuồng chém xuống. Kim Khí tung hành, dường như che phụ hơn phân nửa không trung, khiến thiếu phụ sắc mặt trắng bệnh.